Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Buồn Cao chỗ Ngược, truyện dài đồng quê Nam Kỳ của nhà văn Xuân Vũ qua giọng đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, chương 12. Cậu sáu ngồi buồn hát nhiêu nhau một hồi rồi cũng hết bài. Từ ngày thằng đặng rời khỏi nhà này, cậu không có bạn. Thằng tư cô từ hôm bị cô tám táng đút trên đầu không dám ló tới nữa. Cô hầm hè nó mẻ rằng "Tôi gặp ở đâu á, tôi cởi quần đập lên đầu nó." Thằng tư cô dạy mồm dạy miệng thật. Ai đời với con gái mà lại nói như vậy, mà là con gái nhà giàu. Đối với đàn bà con gái thì họ xấu phải nói họ đẹp. Họ dở cũng phải chèn hay. động tới tự ái của họ thì con như chết. Sau bữa đó Đi đâu cô Tám cũng rêu rao Vụ thằng Tư Cổ chung lỗ chó nhà Mò chị em con rực con rỡ Bị chị em con rực con rỡ Bắt chói vô giường Ba má Tư Cổ phải đem trầu rượu Tới lại xin lỗi Câu chuyện thực hư thế nào không rõ Nhưng rủi thay Lại lọt vào tay bên vợ của Tư Cổ Mới vừa bỏ hàng rào thưa Chuyện đồn thì khó mà cải chính Thối đời càng cải chính Thì người ta càng không tin Chưa hết Cô tám còn bô bô nói rằng tư cộ rình coi chị dâu tắm, bị chị dâu tát nước vào mặt. Bây giờ tư cộ không dám đi coi hát, đi coi thầy tư làm đám, sợ bị con gái sầm xì và sợ gặp bà chằn lửa làm xấu bất tử. Tư cộ năng nỉ cậu sáu giúp giận dùm cô tám và hứa từ nay không dám nói bậy nữa. Cậu sáu biết tư cộ thân với thằng Trơn, anh con láng, nên muốn vừa lòng tư cộ để nó nói vô dùm cho. Nghĩ vậy cậu sáu bàn đi xuống bếp tìm cô tám cô tám đang nấu cơm, thấy anh đi tới thì chặn họng lại ngay. em không có tha thằng tư cô đâu, anh đừng nói giúp dùm cho nó. mày tính làm gì nữa? em sẽ làm cho lỡ gan em mới nghe. Ghét của nào trời trao của ấy nghe em. của nào chứ của ấy á em chà dưới chân, chà cái chân hay bò lên giường. nó hụt đám đó rồi anh thấy chưa? hụt đám đó, nó quay qua hỏi mày mới kỳ à. thứ quân chăn trâu đó ai thèm ngó? chân dịch như thằng Đặng mà còn cưới được con chính thấy chưa Ai nói với anh vậy Cô Tám giật mình và dịu giọng Thì ba má đã hứa gã rồi Hứa hồi nào Chưa hứa Nhưng ba má bàn với nhau Tao rình tao nghe hết trơn Cô Tám càng nhạc nhiên Cô tự hỏi Chuyện có thể như thế được sao Ba má hứa gã mình cho anh Đặng mà Tại sao bây giờ lại gã con chính Mặt mình như thế này nên ba má mới bù qua sớt lại Chứ con Chính lành lặng chẳng lẽ ba má chịu lép Cậu Sáu biết em gái hoang mang nên tiếp thêm Sớm này không đứa nào giỏi bằng thằng Tư Cô Ba muốn nó vô nhà này để trong coi điện đất Dưới con mắt của nó thì một cái hang cua nó cũng thấy đừng nói chi cá lóc cá rô Sao đám con Chính sẽ lo tới mày á Cô Tám bỗng nhiên thấy hối hận về những chuyện ác độc đối với Tư Cô Nhưng cô lại suy nghĩ ngay Nếu không thế thì anh ta đâu bị mất vợ Không mất vợ dễ gì hỏi mình Thôi cho là quê Vậy vậy cô tám hỏi tới chừng nào đám cưới con chính Anh có nghe ba má bảo không Cũng gần Anh năm mẹo nhờ tao thưa với ba má là Anh sẵn sàng mang lễ vật tới họ con chính Bộ mày nôn dữ hả Anh này nói tầm bậy không hả Ai mà chịu mà nôn Cô tám mít một cái trời sạch Tao cũng nóng thấy bà Cống hai đứa bay xong tao mới có chỗ rước bà cố láng về thờ chứ. Cậu Sáu bỏ lên nhà trên. Cậu nhớ trong nhà có cái máy hát lâu nay không dùng. Cậu lục lọi lấy ra chùi lau, gắn ống tà la vô rồi lên giới thiệu chạy thử. Máy phát ra tiếng rè rè. Cậu biết là tại kim xét và dĩa cũ. Cậu bèn lấy dầu lửa, lau dĩa và tìm viên đá bùng để mài kim. Cuối cùng chiếc máy phát lên. Đêm khuya mờ mịch bóng dạc về Mà người thiếu phụ còn ngồi tựa mình bên sông cửa Hết dễ này cậu hát dữ khác Ngày mai này anh cất bước ra đi Đem thân dại dầu mưa cho Rồi đây trong buổi chợ đời đang bạc Anh đâu có tìm ra được người tài qua rồi anh thôi chi ngã lòng. Cậu Sáu vỗ đùi kêu lên. Đúng là họ nói tới mình, mình đi giữa chợ đời đen bạc thì lâu mà chưa tìm được người tài qua. Bây giờ mình đã tìm được rồi, đừng để nó chạy vụt. Cậu Sáu vỗ giả tắt máy hát rồi cúi xuống bảo: "Ê, rùa cái coi tư sản." Nhờ cô mách cho chứ không tôi bắt hụt người ta quá rồi Cô ở nhà tôi đi đây Chúc trở về nghe cô hát tiếp nghe Rồi cậu nhanh nhẹn bước đi Cậu đến sân thì bảo Đi gặp ông Mai thì phải có chậu rượu Không trầu rượu thì cũng có hụt gà hộp dịch lộn chứ Cậu Sáu đi ra chuồng gà bắt con gà đang ấp quăng ra chút cả ổ trứng vào chiếc thúng rách Rồi nhắm chọi 5 mẹo mà cuốt nhanh Nắng như đổ lửa trên đầu Nhưng cậu bất chấp vừa đi vừa hát Nước chảy bon bon con dưỡng bồng con lên non hai trai Tôi cảm thương nàng con gái mồ côi là con số một ôi <cười> Trường Trung Ly Nghĩa dân lệnh bao công Bắt lạc Mạo Phong bắt nhầm mà hai thọ là con số ba đò Con gì ra đây là con bảy mươi bảy thang ôi đã thất thế bị hũ lô đè nhẹp, có thất thời bị lúc lô làm ngang. Nước mâm mặn không tiền mà mua dâm cô nương ơi có bạc lẻ cho anh mượn vài đô ông. <cười> Đến trời năm mạo, cậu Sáu đứng trước cửa múa tay. Khương thượng tử nha ơi, ông ngồi mòn bao nhiêu cục đá mà có câu đực chú cá rô nào. Đây, chậm thưởng cho dài trứng dịch ung luộc ăn thủm thủm ơ. Năm mẹo ló đầu ra Mời cậu Sáu về nhà Cậu Sáu vừa bước vừa qua tay nói Rồi xong hết rồi Cái gì xong Mâm cổ đã dọn mời các ông đập đuôi nhảy lên Năm mẹo cười Ông bà có nói gì không cậu Sáu Cậu Sáu làm nghiêm Ba má tôi bảo tôi xuống đây cho anh biết Mai nhóm họ mốt rước dâu Nếu chậm một ngày Ông bà sẽ giá con chính cho chỗ khác Gấp vậy làm sao kịp Còn phải coi ngày có tháng nữa chứ cậu Thằng Đặng tuổi tốt, Con 9 tuổi hợi Nhất gái lớn hai, Nhà trai lớn một, Chó giữ heo là phải rồi Cưới sớm ba má tôi có cháu sớm Nhà tôi trống chỗ Tôi rước bà của tôi về thợ sớm Năm Mẹo biết cái nết khùng của cậu Sáu Khùng mà khôn Khôn mà khùng Nên nói ngay Tôi đã nói với ông già cô láng rồi Cổ cũng ưng cậu Cậu bảnh trai hơn con ông cả Nhưng ngặt có một điều Cô ta chê tôi khùng chứ gì Nè nói cho cô biết nha Ngày xưa tôn tẩn nhờ giá điên Mà sống và lên làm nguyên sói kia Điên vậy à không hơn bàn nguyên không chứ Năm mẹo gật đầu bụng nghĩ Thằng điên có học còn hơn thằng dốt khôn Năm mẹo lục ba trứng gà ăn chơi Nói xong cậu Sáu xăm xăm đi vô bếp Năm mẹo đỡ lấy thúng trứng gà Đưa tay sờ nghe nóng hỏi thì kêu lên Bộ cậu rứt ổ gà của bà Hương hả? Để ấp nở ra tầm lum gà mái gái bậy Mắc công rứt thầy Pháp Năm mẹo giống là tay ấp hụt dịch chuyên nghiệp Nên biết trứng gà đã có con già Bằng lấy một trứng thả vô thạp nước Rồi bảo cậu Sáu Cậu coi trứng biết lỗi rồi Ăn tội chết Để tôi ấp chung với trứng dịch của tôi chúng nở tôi bưng lên cho bà Hương Còn cậu muốn ăn trứng lộn Thì tôi lộ trứng dịch của tôi Hai người đang bàn luận Thì thằng Đặng giác Sáu về tới nó chưa kịp nói gì, cậu Sáu đã nói bồ bồ. Ê mày, thằng em rể bây giờ mày đã hết đòi tiên nữa rồi phải không? Dạ, con đâu có đòi. Có đòi cũng chẳng sao, đòi mà được thì càng tốt. Sợ như tao đòi hoài mà không được kìa, mới đáng xấu hổ. Năm mẹo chen ngang, thì người ta cũng ưng cậu rồi. Không tin tôi dắt cậu qua nhà cô láng bây giờ xem, cậu dám đi không? Thôi, để chờ ngày hoàng đảo ấy đi. Thằng Đặng hơi mất cỡ Ra sao bắt con gà ra xem Con gà ô được ông Chính lắc mồng Lắc tích dùm Rồi sắp lông thoa nghệ mấy bữa dài Hãy nó đi chăn dịch thời thôi Về nhà trước hết đến xem con gà Vì mặt nó đen nên gọi là ô mặt lọ Con ô mặt lọ là bạn thân của nó Nó nuôi từ lúc mới nở tới giờ Không lúc nào xa nhau Nó bồng con ô lên Tai vạch nách vạch đùi xem nghệ ăn da có đều không Mới ban đầu da non bị nghệ thấm rác Nó rung từng miếng thịt Cổ sụp lại, mắt lờ đờ, miệng kêu óc óc, đau đớn, thấy thương hết sức Bây giờ nó hơi quen nên đã lấy lại vẻ tự nhiên Đặng hỏi Chú Hai Trình bảo vô nghệ mấy nước, cậu Năm Ít nhất ba nước Vô chừng nào da gà đỏ tươi và săn con á, thì thôi Da gà nồi như áo giáp của Võ Tướng Áo giáp càng dày chắc á, thì càng ít bị thương Thằng Đặng thỏ giáo với sư kê Hai Trình Cứ vài ngày lại tới mài nghệ dùm cho hai trình Để hỏi thêm cách thức nuôi gà Mài nghệ là một việc làm thường xuyên Và rất quan trọng Trong trại có tới 50 đầu gà Nên lúc nào cũng phải có hai đứa trẻ mài nghệ Mỗi đứa dùng một chiếc nắp sàn lật ngửa Kê nghiêng qua một bên Đổ vào đó một chai nước Một phần tám xị rượu Một cục phèn chua bằng ngón chân cái tán nhỏ Một chút nước tiểu của thanh niên Một nhím muối Rồi bắt đầu mài trên phần khô của nắp mái Cũ nghệ già cứng như đá mày cả tiếng đồng hồ mỗi trụng tay mới mòn nửa cũ. Ngồi mà ngủ gục chứ không phải mau. mày đến chừng nào nước đặt sệt lại như hồ lỏng mới thôi. Trước khi vô cho gà, ông sư kê phải nếm thử. Rồi tùy từng loại gà mà gia giảm rượu muối hoặc phèn cho đúng liều lượng. Thằng Đặng đã xem tận mắt hai trình sắp lâm vô nghệ cho nên nó đã làm thông thạo. Ban đầu ngồi xem hai trình sắp lông nó tưởng dễ. Mà dễ thật, có gì khó đâu cái sự đó. Nhưng hai trình bảo... Giáo xem đây nè, trước hết phải chọn những chiếc lông già, không nên sắp lông bút, nắm đầu lông lôi nhẹ ra, rồi kê kéo vào góc chân lông mà sắp. Khi lôi thì chỗ da nhô ra thành hình chóp nón, khi sắp đứt lông thì chân lông thục vô khỏi mặt da. Nếu không lôi thì khi sắp xong sẽ đụng đầu chân lông nhắm nhám Biết rồi thì dễ, nhưng chưa biết thì khó. Thằng Đặng về làm y như lời sư phụ hai trình dạy. Bây giờ con ô cửa chốt của nó đã ra mã một con chiến kê Đầu trụi lông, nách xăng và đùi đỏ ao Cái mỏng chích cũng được lắc bớt Còn bầu gà thì trụi lũi Không còn hai cái tích lầm thòng Để làm thế cho đối phương nắm đá nữa Nó đem con ô ra mé mương thoát nước Xả lớp nghệ thứ ba Nhìn hai bàn tay vàng ngoách Nó thấy mình bắt đầu làm tiểu chủ kê Nó đợi con gà khô lông rồi vô nghệ phát nữa Cậu sáo ra đứng ở cửa ngó ra chừng nào ra trường cho tôi đá ké chứ năm mẹo sực nhớ mấy câu hiệu lúc nọ của thầy năm sướng nói với ông hội đồng bèn dột miệng đá gà này năm tới mới đủ cửa ra trường cậu 6 à theo kinh kê diễn nghĩa thì sám ăn ô ô ăn vàng vậy mình cứ hai cửa đâu mà đá ngoài ra ông chính còn cho biết nó có giải nghề nhưng ông chưa nói rõ là giải gì ông nói giải này rất hiếm có nhiều sư kê không nhận thấy hoặc thấy mà coi thường Ngoài ra ông còn bảo con gà cũng có tuổi, có mạng và thuộc ngũ hành Gà ó là mạng kim hoặc mộc, gà ô mạng thủy, gà xám cũng mạng mộc Gà điều thuộc mạng quả, gà vàng là thuộc mạng thổ Ngoài ra còn phải tùy theo hướng của trường gà Cũng một con gà nhưng đá ngày nay thì ăn, đá ngày mai bị thua Đi về hướng đông thì bại nhưng đi về hướng tây lại thắng Gà nồi có nhiều chuyện lạ lung như thế à Thấy cậu Sáu có vẻ bớt khùng Năm Mẹo nói Cứ như ông Chính nói Thì con gà ô này thuộc mạng thủy Thằng Đặng thuộc mạng mộc Nước tưới cây tươi Cây che nước mát Con gà có thể giúp thằng nhỏ Nên cửa nên nhà Cậu Sáu mở to mắt Vậy nữa sao anh Năm Năm Mẹo lấy cái ghế ngồi lại Chỉnh tề rồi tiếp Tôi tới lùi nhà ông Chính nhiều lần Để nhờ ông xem dùm con gà cho thằng Đặng Ông thấy thằng nhỏ dễ thương Mới nói hết cho nó nghe Rồi ông kể chuyện cái đời sư kê của ông Khi đương thời thịnh thì gà đá ăn suôn sẻ Khi hết thời thì gặp chuyện xui Trận đó ông ôm nước con gà sám của ông chủ bền Đá với con gà ô của ông sư quý Theo kinh kê thì sám ăn ó, ó ăn vàng Hết nước nhất con gà ó ôm ra với thương nặng ở hang cua Vô nước hai nó ngoẹo cần cổ một bên như ghe chải giác Con sám đuổi theo nã tróc Sám ăn ó đã đành một lẽ Lại đá nhầm ngày mọc thì càng hợp với sám Kinh kê có nói Ngày nào thật mọc tía no Sám nhạn cũng thắng ô dùa chạy ngay Như vậy câu kinh kê đã ứng nghiệm ra bãi xa trường Con sám đuổi theo con ó chạy vòng quanh bồ Chủ kê lẫn hàng sáu của con sám la rần rần và quăng bạc ăn một Hàng sáu bên con ó rụt cổ chờ móc tiền chung Quả thật con ó bay tung lên để trốn ra khỏi bồ Chẳng ngờ một chân nó bị kẹt vào dách bồ làm bằng lá chầm Chân kia tròi bạc mạng để mong chạy thoát Con sám đuổi theo tới lũi đầu vô định cắn đua gà Ngờ đâu bị cửa chồi cửa dao lông ngã ra chết tốt Đàn thắng bỗng thấy quay ra thua lá thiệt ha Cậu Sáu kêu lên Năm mẹo tiếp Sau độ đó ông chính biết mình hết thời nên nghỉ làm sư kê Chỉ lui về giường ở ẩn và nuôi gà Mách nước cho mấy ta chơi gà danh tiếng thôi Nếu gặp ông thầy tư thì ông biểu là tại ma quỷ nhập Như buồn cao chỗ ngược của nhà tôi Ông bảo ếm và ăn vài giả lúa Chương 13 Ông Hương mời năm mẹo tới nhà bàn viết đám cưới Ông nói Vợ chồng tôi không đòi hỏi vàng bạc gì hết Mọi tổn phí tôi lo Khách của hai bên đàn trai đàn gái tôi đãi Đàn trai chỉ có một việc đến rước dâu về nhà thôi Gia đình tôi đông con Chỉ có một thằng con trai Nhưng nó không chịu cưới vợ Mà chỉ nằn nặt đòi cho được con lái Tôi già rồi Nếu chết mà chưa có cháu nội Thì không yên tâm Vậy tôi xin đàn trai một chuyện nho nhỏ Không biết chú Năm có cho hay không Năm Mẹo lễ phép thưa Dạ chuyện gì thưa ông Ông Hương bảo Tôi muốn xin như vậy Nếu hai vợ chồng nó có con trai đầu lòng Hoặc thứ nam Thì xin cho khai theo họ tôi một đứa Nghĩa là cháu ngoại trở thành cháu nội đích tôn Được ăn gia tài của tôi Chú Năm thấy sao Năm mẹo làm thinh một chốc rồi đáp Dạ chuyện đó cũng dễ thôi thưa ông Hương Chị tôi không có ở đây Còn ông già thằng Đặng thì bỏ phế nó từ lâu Vậy tôi thế quyền chị tôi mà đồng ý như vậy Xin hết sức cảm ơn chú Năm Ngoài việc ấy ra tôi còn mấy việc nhỏ Nói luôn với chú Năm Vợ chồng tôi đi coi của hai đứa Thầy nói cả hai đều mạng thủy Thủy hòa với thủy thì rạch con quá thành sông lớn Chứ không có sung khắc chút nào Nhưng thầy nói nếu đám cưới làm ban ngày Và rước dâu ban đêm Thì hai đứa nó mau phát tài hơn Ủa sao lạ vậy ông Hương Năm mẹo sững sốt hỏi Tôi cũng ngạc nhiên như chú vậy Nên tôi có hỏi ông thầy cho cặn kẽ Thì ông nói rằng Ông Hương ngưng một chút rồi Nói không tin dị đoan Không tin thầy pháp Nhưng tin ở tướng số Con người có tướng có số Xưa kia trong lúc Lưu Bang chỉ là một anh hương chức tầm thường trong làng Nhưng được vợ cao sang là vì sao Vì tướng mạo của Lưu Bang Lưu Bang có một người đầy tớ tên là phàn Khoái Trước đây là ta chuyên môn bán thịt cho ở ngoài chợ Một hôm hai thầy trò đến nhà lá dương ngoại có việc Lá Duyên Ngoại rất đổi ngạc nhiên Khi trông thấy tương mạo của hai thầy trò Bèn bày tiệc thết đái Khi tàn tiệc, Khi tàn tiệc, Duyên Ngoại bèn gõ lời Cả con gái lớn cho Lưu Bang Và con gái út cho Phàng Khoái Cả hai đều từ chối Nhưng Duyên Ngoại bảo đây là số trời Nên cuối cùng hai người phải nhận Và hứa đem xin lễ tới nọt để nghinh hôn Bà Duyên Ngoại lấy làm bất bình. Vì con gái là cành vàng lá ngọc Lại đem gả cho những kẻ tầm thường Duyên ngoại liền bảo Lưu Ban chưa gặp thời nên còn ẩn náu Sau này sẽ là bậc thiên tử Và con gái ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ Còn phàn Khoái sẽ là một hai quốc công thần Quá wow, y như vậy Sự đoán xem tương mạo của Duyên ngoại không sai chút nào Lưu Ban đánh thân hạng gió và làm vua Còn phàn Khoái thì được phong tước hầu Ông Hương dứt lời và ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Năm Mẹo cũng mơ màng theo dõi câu chuyện đời xưa, đời xửa. Ông Hương rót trà mời Năm Mẹo và tiếp. Con người ta đều có tương mạo Chứ chẳng phải ai muốn làm ra vẻ mà được, chú Năm mà. Con người sang trọng mặc áo rách cũng sang. Còn người nghèo hèn mặc áo gấm cũng lộ cái tương hèn. Nhưng phải có mắt tinh đời mới nhìn ra chân tương. Ông Duyên Ngoại kể trên là sở dĩ danh đem con gái của mình gả cho một viên chức tầm thường và một người hèn mọn là ông biết xem tướng trong lớp áo nghèo nàn tàn ẩn một chân mạng đế dương và một khai quốc công thần mấy ai có cặp mắt của viên ngoại năm mẹo ngồi nghe mê mẩn tâm thần vốn cũng biết chút ít tích xưa chuyện cũ nên năm mẹo càng hứng thú khi nghe ông nhắc tích ông hương tiếp chuyện xem tướng ngày xưa còn nhiều đây Tôi kể cho chú nghe một chuyện có liên quan tới Lưu Bang Đó là chuyện Hàng Tính Hàng Tính là người nghèo nàn ở đất Hoài Âm Hàng ngày câu cá bán lấy tiền mua gạo độ nhật Phạm Tân là quân sư của hạng Võ biết Hàng Tính là người có tài tế thế An Bang Nên tiến cử hạng Võ Nhưng hạng Võ thấy Hàng Tính người nhỏ thó Thì cho là không có tài về quân sự Nên chỉ phong cho chức chập kích lang Nghĩa là kẻ ơn gươm theo hạng giỏ Nhưng ở phía Lưu Bang có quân sư Trương Lương biết coi tương Nhìn ra hạng tính là bậc hiện tài Bèn lén lút sang đất hạng giỏ Rủ rê hạng tính về với Lưu Bang Lưu Bang trọng dụng ngay và phong chức phá sở đại nguyên xoay Từ đó hạng tính có cơ hội trổ tài và đánh thắng hạng giỏ Hạng giỏ thua chạy và tự tử ở bên ô Giang một người ốm yếu đã là một kẻ có sức mạnh nhất thiên hạ nếu chẳng nhờ cặp mắt trương lương thì hàng tinh phải câu cá độ nhật suốt đời ông hương ngưng một chút hớp trà rồi tiếp nhưng việc coi tướng hàng tinh cũng chưa hết để tụt kể tiếp cho chú năm nghe bữa nay chú năm chắc không mất công chuyện nhà chứ dạ giàu có mất công chuyện tôi cũng bỏ qua để nghe ông hương kể vậy để tôi kể tiếp à Trong lúc cầm binh đánh hàng võ, hàng tính chiếm được một phần lớn gian sơn của hạng võ Thì có khoái Triệt, một danh sĩ, bây giờ đến sinh ra mắt hàng tính khoái Triệt vào ngó hàng tính chân chân hồi lâu rồi bấm Tướng quân chi diện bất quá phong hầu, tướng quân chi bối quý bất khả ngôn Nghĩa là nhìn trước mặt thì tướng quân không quá phong hầu Nhưng nhìn sau lưng thì không lẽ nào nói hết quyền quý. Nghe khoái Triệt nói, Hàng tinh bỗng hỏi, Ngươi nhìn trước mặt ta, sao thấy sau lưng ta? khoái Triệt chưa vẻ đáp, Nếu nhìn gì thấy nấy thì sao gọi là thầy tướng? Hàng Tính hỏi, Coi tướng ta người có gì khuyên bảo không? khoái Triệt thưa, Hiện nay nguyên sói đã chiếm được phần ba đất đai và thiên hạ gồm hơn bảy mươi thành trì tốt nhất là nguyên soái nên xương dương thì hàng võ và lưu bang đều không làm chi nổi nguyên xoáy ba con cọp chi gầm cười nhau nhưng không con nào dám nhìn con nào vì sợ động thủ thì con kia sẽ quật mình nhưng à, hàng tính không nghe cứ giữ lòng trung thành với lưu bang khoái triệt bệnh cười lớn quân tử kiên cơ nhi bất túc thời hồ thời hồ bất tái lai nghĩa là anh hùng gặp thời không hành động Về sau thời cơ không tới nữa Quả thật về sau Lưu bàn thống nhất gian sơn Nên sợ hạng tính làm phản Bèn dùng tay lá hậu giết Ở cung dị ương Trước khi chết hạng tính hối hận Vì đã không nghe lời tướng số khoái triệt Ông Hương chấm dứt câu chuyện Và hỏi năm mẹo Như vậy à, chú có tin ở tướng số không Dạ tin chứ tin chứ Ông Hương đi vào trong Rồi trở ra với một chồng sách trong tay Ông đặt lên bàn và nói, đây là chuyện tây Han diễn nghĩa, có những chuyện tôi vừa kể trên, chú có rỗi thì đem về đọc chơi trong lúc canh khuya gà gái, kéo ở giữa trời không có việc làm rồi ra tay chân tái mái vợ có bầu hoài. Ông Hương đặt chồng truyện qua một bên và lấy một quyển sách dày cộm cũ kỹ bảo, đây là sách coi tướng, ông già tôi thường đọc hồi sanh tiền, mãi mấy lúc gần đây tôi mới dở ra xem thử tôi chỉ muốn xem cho giải buồn thôi, chẳng ngờ hay quá. tôi bèn đem vào nhà làng áp dụng coi tướng cho mỗi ông hương chức. mày ông khoai lâm, cứ trưa trưa thì bảo tôi coi tướng dùng. ông hương dở sách ra và tiếp. tôi cứ xem hình trong sách mà đối với người, những hình đơn giản thì dễ trong thấy lắm. đây nè, chú nằm hãy xem sơ qua cho biết để có con mắt nhìn người. trời sinh không có giống ai. Đó có ý gẫm lắm chú Năm à Trước nhất là con mắt Kế đó là lông mày Cùng là con mắt nhưng mắt mỗi người đều khác Ông Hương vừa lập vừa cắt nghĩa Đây là mắt phượng đẹp nè Đây là mắt phượng ngủ gọi là thủy phượng nhãn Đàn bà có đôi mắt đẹp thì gọi là mày tầm mắt phượng đó Chú Năm có nghe chưa? Còn đây là mắt quyên gọi là uyên gương nhãn Cứ như hình vẽ thì mắt này giống mắt à, ông nào có vợ mắt quyên ương thì thích lắm. Nhưng cũng mệt cầm canh vì bà ta đòi đêm bảy ngày ba chủ nhật không cho nghỉ. Đây là chim mắt công. Đàn bà có cặp mắt này thì giỏi dân chương thi phú, nội tướng đảm đang. Đây là mắt gấu, mắt soi, mắt heo. À đây là mắt nai. Đàn bà có cặp mắt nai thường là đàn bà đẹp Nhưng duyên phận hẩm hiu Ở với chồng nhưng không yêu chồng Có người yêu nhưng nhúc nhát không dám yêu Chỉ mơ tưởng mà sầu tuổi âm thầm Khi về già mới ân hận thì đã muộn Ông Hương lật nhanh rồi dừng lại Bây giờ qua phần lông mày Sách nói lông mày lá liễu là đẹp nhất Gọi là dịp liễu mi Nó không rậm không thưa Hơi cong ở phần cuối, mày liễu thường thấy ở mắt phượng, mắt phượng mày liễu, để tôi cho chú coi mấy thứ lông mày vừa trong thấy là phát sợ ngay. À đây nè, đây là lông mày xoay trông ốc, lông mày sâu rơm lông mày quỷ, lông mày dứt ngang dạ. thể chú thấy những người có lông mày này thì đừng có chơi, đừng có lại gần. Bất giác năm mẹo nhìn ông Hương rồi hỏi. Lông mày ông Hương là lông mày gì? Lông mày tôi là lông mày chỗ sể, là thứ lông mày mọc lan rộng. Lông mày mọc xuôi mọc chiều chứ không sợi xuôi sợi ngược như lông mày hoàng bạc với đới tiên, hoặc xoáy trùng ốc như hoàng la mi, hoặc đới tiên mi. Lông mày chỗ sể thường ở người phú, lẫn thọ, huynh đệ đông đều khá giả. Ông Hương xếp sách lại và hỏi năm mẹo. Chú nằm có biết tại sao tôi đem sách tướng chuyện Tàu ra mà nói dài dòng vậy không?" Năm mèo cười. "Đó là tánh tình vui vẻ của ông Hương, chỉ một phần thôi. Chính là tôi muốn nói với chú, tôi đã xem tướng mạo của thằng đặng từ lâu, khi nó ăn uống, nói năng, đi đứng tôi đều để ý. Tôi có xem kỹ mắt mũi và trái tai của nó nữa. Tôi đoán chắc với chú thằng này sẽ khấm kha." Nếu không hơn người thì cũng bậc trung chứ không lam lũ như hiện giờ Năm mẹo vui vẻ Dạ đó cũng nhờ bàn tay năng đỡ của ông bà Hương Ông Hương hãnh diện nói Tôi không bằng ông viên ngoại gả con gái cho lưu bang Nhưng ít ra tôi chọn rể cũng không đến nỗi tệ Có thể bây giờ thiên hại dèm pha Nhưng sau này họ sẽ sáng mắt Ông Hương nêu thêm một vài điều kiện cưới hỏi và bảo Mấy chuyện đó tốn kém bao nhiêu à tôi chi hết à. Không phải tôi bày ra làm chi. Nhưng vì tôi xem tuổi và tướng số nên phải làm cho hợp lẽ trời. Hồi tôi còn trẻ tôi đã từng biết một chuyện như sau. Gia đình ông cả bày đi cưới vợ cho con. Đến ngày rước dâu thì đi ghe. Rủi dọc đường mưa to gió lớn gãy chèo. Ghe tấp lại bên bờ. cả ghe lên nhà xin đục mưa. Mai lại gặp nhà gã con gái. Vì mưa gió đàn trai không đến được Trễ giờ Ông chủ nhà bèn báo khách rằng Đây là duyên trời định Nên mới xuôi khiến như vậy Bèn cho rước dâu cho kịp giờ tốt Hai bên chưa từng biết nhau Mà lấy nhau Rồi ăn đời ở kiếp Sanh con đẻ cái cả bầy Đó là giờ rước dâu tốt Năm mẹo tin tưởng lời ông Hương là sáng suốt Nên ưng chịu mọi điều Kể cả rước dâu ban đêm Đợi cho năm mẹo ra đến lộ Bà Hương mới lôi ông Hương vô buồn chu tréo Ông đi đâu mà bị tích mấy ngày mới lo về Tôi đó lệnh Hương chánh Công việc nặng nề hơn nên phải ở nhà làng chứ đi đâu Bà Hương cầu nhậu Ông xuống bà sầm Ăn dầm năm dê ở đó chứ việc làng việc xá gì Ông Hương bị bấm trúng điểm quyệt nên lặng thinh rồi năn nỉ Bà để yên cho tôi bàn cái vụ cưới hỏi coi Bà Hương càng gây gắt Bao ông định giá con chín cho nó thiệt hả? He he he. Nó muốn con chín thì tôi gả con chín cho nó chơi tôi gả tôi được à. Sao trước kia ông nói giá con tám? Nó không hỏi con tám thì mình gả sao được? Bà Hương ngẹo đầu qua một bên thối chí. Ông đem đó qua lại chậm bãi tức trâu. Ông Hương ngồi xuống bên vợ rồi rỉ tai một hồi lâu. Nghe xong, gương mặt bà Hương sáng hững Chuyện đó thì hay lắm Nhưng lỡ đổ bế thì người ta đâu có nhịn mình Đổ bế thì nhất định phải đổ bế rồi Nhưng không nhìn thì họ làm gì được mình Họ vô thưa làng thì đụng tôi ngồi sầm sầm một đống trong nhà việc Tôi xử chứ ai Bà Hương rên rỉ Làm vậy khó coi lắm ông à Ông Hương trấn tĩnh vợ Bà để đó tôi làm Mọi việc êm xuôi Dĩ bất dĩ tôi em vô miệng nó vài chục công ruông là nó nín khe chứ gì Bà Hương không yên tâm Làm như vậy thất đức và lỡ duyên con gái mình ông à Ông Hương kể chuyện đám cưới trên rồi kết luận Cô dâu chú rể chưa biết mặt nhau mà cưới về vẫn ăn ở Hòa Thuận Còn đây hai đứa nó quen biết gặp mặt nhau hàng ngày còn đòi gì nữa Bà Hương vẫn lắc đầu Nó định cưới đứa này mà ra đứa khác Ông Hương vội xua tay Cái gì cũng không qua quyền thế và tiền bạc Ông có quyền, có tiền, nhưng người ta có lý. Lý nào cũng không bằng được dây tiền. Bà Hương không tin rằng ông thực hành được những dự định của ông, nhưng không lẽ bà lại đi nói với đàn trai về những dự tính đó, nên bà đành nghe theo ông, nhưng bà còn hỏi ráng: Ông đã cho con tám với con chín hay chưa? Ông Hương lắc đầu: Đêm rước dầu tôi mới cho hay. Rủi tụi nó không chịu nghe ông làm sao? Không nghe tôi đập chết Con của tôi tôi khiến sao nên vậy Ông Hương quả quyết Mọi việc rồi sẽ êm xuôi Bà đừng có lo Chương 14 Thầy giáo năm ngồi hút thuốc Và trong chừng con gà sánh son Đi ngoài sân quần chưng Thầy đã không lớn như mấy ngày cai tổng Hội đồng, mấy ông chủ điện Nhưng thầy chơi với sự nghiên cứu Tỉ mỉ sâu sắc như vàng quân đánh trận Chứ không phải như những tay thường cứ dùng tiền ra ăn thua tùy sự may rủi nhiều ta dân hồ ở xa cũng đã tìm tới xin thầy mách bảo sắp cho chạy đừng để sót cũng đừng cắt đứt da nghe thầy luôn miệng nhắc chừng thằng nặng thằng Đặng thọ giáo gà nồi khi thì với hai trình khi thì với thầy giáo năm nhưng chưa chắc thằng nặng làm đúng ý mình thầy đi đến vừa làm cho nó coi vừa cắt nghĩa còn nắm chéo từng chiếc lâm một kéo cho da lồi ra hình chóp nón Rồi đưa kéo vào sát chân lông mà sắp Thấy chưa Nhưng phải nhớ là chỉ sắp mấy cái lông già thôi Còn lông non thì chừa lại Thằng Đặng sắp lông đùi Lông cổ, lông nách gà xong Thì bồng nó ra bé mương tắm Rồi sau đó mới cho nghệ thiệt đặt. Còn nhớ để cho nó thấm suốt đêm Sáng ra con xả thật kỹ Đừng để cho nghệ sống còn dính Vô tiếp không ăn Còn nên nhớ là chỉ vô đúng chữ thôi Không già cũng không non đúng chữ là sao hả bác? đúng chữ là vừa phải thôi. nghệ non thì không săn, gà họ chém sâu. còn vô nghệ già thì con gà cứng đơ, không cử động tự nhiên được. ngoài ra cũng phải chú ý tắm vào kẹt đùi, chặt nách, những chỗ rất hiểm hóc. thể bị cưa chém đùi ra thì gà thành què còn bị thọc kẹt nách đó thì sẽ cánh. bị một trong hai đòn đó thì khó ăn người ta. thầy năm dặn xong thì bắt con gà sám son đi tắm. Nó sắp ra trường nên thầy đích thân săn sóc Thầy ôm nó ra nhà sau bứt lá cây thuốc nam dò lọn bằng ngón tay nhét cho nó nuốt Rồi đem nó lại vừa lúa đã gút sạch lúa lép cho nó ăn Thầy ngồi chờ cho nó ăn một chóc rồi rờ bầu diều bóp nhẹ Liệu chừng vừa non thì lấy chai nước ngâm xâm đất Dạch mỏ rót cho nó uống Tối lại thầy sẽ cho nó ăn đậu xanh ngâm mềm và một ít bạch quả Nuôi con gà nồi còn hơn săn sóc vĩ nhân chứ đâu có phải dễ Chỉ còn thiếu đốt nhang cầu trời khẩn Phật nữa thôi Con gà sám son này thì năm mua được một cách bất ngờ Mới nhìn nó thì tưởng là gà chạ Gà cha cũng là gà nồi Nhưng không rõ lý lịch Người đá gà chuyên nghiệp khi quyết định mua một con gà Đều phải biết tam đại lý lịch Cha, ông nội, ông cố của nó Kỹ hơn phải biết Cả tam đại của mẹ nó nữa để khỏi lầm Có những con gà nồi lai tàu Mà không lộ sắc lông và tướng mạo Nhiều tai nghề cũng phải lầm Lần đó thầy năm đến nhà người anh bà con chơi Nhân một buổi đi gác cu trong đồng sám son lúc bấy giờ mới cửa chốt Mà chột nhỏ Giọng cưa đẹp Nghĩa là không hước cũng không ngay lắm Nó có bộ lông sám trò Nhưng hai bên lông mã bên lưng Lại màu đỏ ngời ngời Mặt nó mỏng mà xinh xinh Với chiếc mỏng bông dâu rất duyên dáng Khi đem về nuôi thầy năm chỉ lắc tích Chứ không sửa mỏng Cái vẻ mảnh chai của nó Làm cho thầy đặt nó là cái tên sám son Thực ra trong bộ kinh kê có đề cập tới một loại gà gọi là gà đào Tức là yểu điệu giống như đào hát Nhiều sư kê coi không tới nên kinh thường gà đào Thua sặc máu hồng Đúng như vậy Thì thầy năm đòi mua thì chủ nó cười bảo Gà tàu lai mà đá điếc gì thầy Nghe vậy thầy năm lòn tay dưới lường bở con sấm son lên xem Nó có lâm chân hay không Thầy tá quả tâm tình Hai hàng giải gà thập từ gối xuống tới ngón Đều chân như hộp bắp không có cái nào lớn cái nào nhỏ Đây là một hiệp sĩ nghề Thầy Năm thầm nhũ và móc tiền trả Hai cắt một giả lúa Một chú gà tàu lai giá một giả lúa Hơi nhiều Thầy Năm đem về nuôi và xem lại kinh kê lần nữa Thì đúng chàng ta là gà đào Rất quý Được ít lâu Thầy Năm cho sổ thử Thì thấy cặp giảng của nó có thần lực vô cùng Nội nước nạp nó đá đối phương văn ra xa Và té ngửa mấy lần Nhưng sâu vô kẹo thì nó đá dai trật hơn nhiều Vì nó búa mạnh quá sức Một lần trật thì bị quá đà phải gượng lại như vậy là không chắc ăn thầy năm hơi nản xong nhờ có ông sư kê hai trình chỉnh đốn kịp thời hai trình là tai chuyên môn ôm nước có khả năng chuyển bại thành thắng khi đụng độ thầy nên cho đối phương cao giai hơn một chút hai trình bảo thầy năm lưỡng lự như vậy người ta cao hơn ắt mạnh hơn làm sao mình đốn hạ hai trình quả quyết thầy cứ tin tôi đi còn sám son góc gà đòn bà điểm nó có cặp gián đồng đánh như trời gián Đối thủ đồng trạng với nó thì nó đáng vượt, nhưng lớn hơn nó thì nó quất 10 cái trúng cả 10. Nội nước nạp nó đã chém nát mình đối phương rồi. Từ đó về sau đối thủ cục xuống chịu đòn chứ không trả đòn nổi à. Còn một điều này nữa thầy giáo ạ, khi làm cửa thì thầy giáo biểu mấy đứa đừng làm cửa nhọn như mũi kiếm mà làm cửa bả như lưỡi gươm. Thầy năm hỏi: "Sao vậy sư kê?" Hai trình nói: "Cửa nhọn như mũi kiếm chủ về đâm." Đâm sâu nhưng mau tà đầu, mỗi nước phải rút lại, còn cửa bản bén cả hai bên, chủ về chém, chém toạt ra không tà, không phải rút lại. Còn xăm sòn đá đòn quá mạnh thì làm cửa bản nó chém vết thương vừa rộng lại vừa sâu. Hơn nữa nếu mỗi nước mỗi chút cửa lại có thể hết thép, còn có cái lỗi để gãy, thầy năm có nhớ quốc trì cung được cây giảng chính đốt tiên đế ban cho dùng để tiên đã hôn quân hậu đã loạn thần hay không? Dạ có thầy năm gật đầu đó là cây giảng cũng giống như cửu thái sư văn trọng khi khuyên vô đường thì vô trốn vào trong cung và đóng kính cổng không cho ông vào ông tức giận rút giảng đập vào cửa vì đập mạnh cây giảng gãy đi khi tặng cây giảng vị tiên có trỏ hàng chữ ở khắc ở trên cán giảng y nói rằng hệ giảng gãy thì chủ nó chết Cho nên khi thấy những đốt giảng lăng lóc dưới đất Quốc trì cung biết mình tận số Nên rút gươm tự giận luôn Còn xám son này nước nạp như vũ bảo Có thể nó hăng quá Đuổi theo đối thủ nạp cả và trần Mà gãy cửa như quốc trì cung gãy giảng vậy thầy Năm Thầy Năm biết hai trình là người không đọc được Kinh kê bằng chữ Hán lẫn chữ Việt Nhưng vì ôm nước quá nhiều đầu gà Mà có kinh nghiệm xác thực Nên thầm phục hai trình và nghe lời Đem con Sấm son ra trường cấp độ, thầy năm làm y theo lời ông sư kê cho đối thủ cao hơn một chút. Chủ kê bên kia thấy mình cao dài thì ham, thấy Sấm son mảnh mai yếu điệu, bèn giễu cợt là gà bà bóng. Ngay trong lúc hai bên đang giấu cửa, bên kia đã phất lối quăng bạc ăn bảy, tức 100 ăn 70 đồng, hoặc 10 đồng ăn 7 đồng. Nhưng khi làm cửa xong, con Sấm son được thả ra, đi vài bước và gái một tiếng nghe hùng dũng vô cùng, nhìn cặp cửa sáng rực như cặp dao thần. Thì những cái miệng la lối phóng bạc Dần dần ngậm lại Tỏ nhang hai bên thả gà Chỉ vài cái nhảy nạp gà kia rót máu Còn xăm sơn chỉ bội tiếp một đòn Còn kia ngã lan ra giải đành đạch Thầy năm đã nổi tiếng Lại càng nổi tiếng trong làng gà nội Hơn cả lãnh vực gõ đầu trẻ Người ta tặng thầy danh hiệu Tai nghề Bến Bắc Vì nhà thầy ở gần Bến Bắc Cao Lãnh Một hôm ông hội đồng tìm đến Ông trách thầy giáo ôm gà nghề như vậy trong tay sao không cho tôi hay? gia tôi không dám tin chắc thưa ông hội, ông hội đồng kêu trời kêu đất dậm chân đùm đập kinh kê có ghi rõ gà đào là gà nghề đá là ăn nội nước nhất mà mấy thợ gặp nó thầy tìm nó ở đâu vậy? thầy năm thuật lại sự may rủi về trường hợp mua con gà sắm son và nói tôi sợ nó là là cha vì chẳng rõ lai lịch của nó ông hội đồng nói Đây là con gà giống hẳn hồi nhưng bị thất lạc nên không ai biết gốc gác của nó. Cũng như thời tàn đường, gió hậu xóa ngôi, lý đáng bị tập nã, phải trốn nhủi đến nỗi đi ở đỡ vậy. Kể từ ngày về sau, thầy giáo đá đầu thì xin cho tôi hay. Thầy Năm biết ý ông hội thích con gà nên nói. Dạ ông hội, ông hội cứ ôm về nuôi, tôi xin biếu ông hội. Ông hội xua tay. Không được. Nếu thầy giáo nhượng lại cho tôi Thì phải nhận tiền thì tôi mới bắt Còn không mà thì thầy giáo cứ giữ đó Chừng nào đi đá cho tôi hay Tôi tiếp với Hai tai hảo hớn gà nồi Đều giữ tính cách cao thượng của làng gà Nên cuối cùng con sám son vẫn được Ở trong tay chủ Sau đó đụng độ ăn nghề chém địch thủ ngay ở nước nhất Ông hội đồng đến xin bắt con gà Thầy Năm biếu không Từ đó hai nhà điệu nghệ trở thành tri âm Ông hội đồng mời thầy Năm Đến trại gà coi giùm giải Đi đá trường nào, ông cũng kéo thầy năm theo để làm quân sư Được con sám son, ông đem về nuôi cưng hơn con ruột Ông cũng có mấy con nghề, nhưng ông thích con sám son nhất Vì cái tướng yểu điệu như đạo hát của nó Làm cho người ta dễ lầm, không có mấy sư kê tinh mắt nhìn ra nó Ông không dám để nó ngoài chuồng như các chú gà khác Mà đem nó vô buồn, gác cây ngang đầu dường cho nó ngủ Để nó ở ngoài sân không sớm thì muộn sẽ bị ăn trộm hôm nay gần ngày đi trường lớn nhưng ông hội chắc hai trình đến thăm thầy năm để vấn kế ông hội nói ngay còn sám sòn đã ăn ba độ liên tiếp kỳ này tôi cho nó ở nhà thủ trai nay mai tôi tìm mái tốt cho nó đổ để nói giống gà đào ông hội giải trí phải kinh kê có nói ăn ba độ chớ đá thêm thứ tư phản độ thua mềm xương lưng ông hội đáp ngay đó là ăn độ trả độ Những danh tướng như quan dân trường Tiết nhân quý, địch thanh Có thể thắng cả trăm trận Nhưng gà nồi nghề thì chỉ nhất quá tam Thầy Năm kêu thằng Đặng tới hỏi Cháu đã chuẩn bị xong hết chưa? Dạ xong rồi Vậy đem ra sổ cho ông Hội và chú Sư Chê xem Thấy thằng Đặng quen quen Ông Hội hỏi hai trình Cậu bé này vô trại mình hồi hôm trước Phải không chú Hai? Dạ phải Nó là cháu của chú Năm Mèo Làm ruộng của ông Hội á Nó có con gà đẻ hang Tôi bảo nó bữa nào đem đến cho tôi coi chân Nếu tốt tôi bẩm do ông hội mua cho Thầy năm tiếp lời Ở đàn trại ông hội chuyện ra giàu nghiêm nhặt, Nên chú hai gửi nó cho tôi để tập sự mài nghệ sắp lông Coi bộ nó cũng sáng dạ và ham gà Nên tôi cũng cố công mà dạy nó Bữa nay nó có đem con ôm mặt lọ của nó để sổ với con gà tôi Sẵn dịp mời ông hội với chú sư kê ngồi coi Rồi xem chân xem cẳng luôn Ông hội nghe nói gà đẻ hang thì hỏi thằng nặng Chú em mày nói uh, gà đẻ hang làm sao Dạ cái trứng lọt xuống hang rắn hổ Mấy trứng Dạ có một Thôi được Để sổ rồi tôi coi chân Dạ ba tôi coi rồi thưa ông hội Vậy hả chú Trinh nói sao Ông nói gà có vẻ nghề Nhưng chưa nói là vẻ gì Thầy năm bảo sắp nhỏ nhắc ghế mời hai vị ngồi Đem chiếc vài nhỏ và pha trà mời khách Trong lúc thằng nhỏ lo bịch cửa gà Ông hội đồng hớp ngụm trà Và cười rồi nói Thầy giáo dạy học chắc rành sử sách hơn tôi Nhưng tôi cũng mạn phép hỏi câu này Trong lịch sử Thầy giáo có biết ông tướng Hoặc ông vua nào thích đá gà không Bị hạch miệng bất ngờ Thì thầy năm cũng không lúng túng Nói ngay Tôi chắc hưng đạo đại dương Ngài cũng khoái đá gà lắm Hai trình giật mình một cách thích thú Ông hỏi tiếp ngay Trong hịch tướng sĩ của ngài có câu này, cửa gà sắt không đâm thủng được giáp vặt, mèo cờ bạc bằng không nổi việc quân mưu. Đó, chứng tỏ ngài sành đã gà lắm. Thầy năm gà cù, ông hội sâu sắc thật. Hết tập 6. Còn tiếp...